Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trà lên mặt của cậu, động tác nhìn rất là thô lỗ. Đến đầu ngón tay lại như là dịu dàng rồi vuốt về. Tôi vẫn theo sát phía sau. Lúc nãy cậu liều mạng chạy như sắp chết vậy. Tôi đuổi theo mà không kịp. May mà... Anh chưa dứt lời. Con người đen nhánh, bỗng chẳng ngập lo lắng. Dưới ánh sáng mông lung, khuôn mặt của anh Tuấn thâm tình. Đến mức khiến cho người ta hít thở không thông Trung bừng tỉnh nhớ đến người lúc nãy. Ờ, tôi thấy anh chạy lên trước, bảo tôi theo sau. Nhưng anh đi thật nhanh, cho nên tôi đã đành chạy theo vậy. Mình nói, không phải tôi, cậu bị quỷ mê rồi. Trung nghĩ mà sợ, lại nhớ đến Nhã Đan đã che chở cho mình. Vậy chúng ta ở lầu hai sao? Có bị Nhã Đan giết chết hay không? Nhã Đan không thể giết chết. Nhã, Nhã Đan không thể giết chết Hoàng An Chính được. Cô chỉ có thể kéo chân hắn mà thôi. Mình tiến lên cầu thang một bước. Chúng ta nhanh chóng lên đó, tìm ba thứ còn lại nhanh lên. Bóng dáng vặn vẹo ở cầu thang cũng đã biến mất. Có mình đồng hành chung. Cầu thang dài rất hẹp, rất nhanh cũng đã đi gần xong. Còn thiếu bốn bước là đến. Trên đó có một cái chản để đèn lồng. Khắc hình một mỹ nhân ôm ấp đứa trẻ sơ sinh. Tay của đứa trẻ cầm một cái đồng tiền nhỏ. Chứ đồng tiền đặt một cây nến cháy bập bùng chủ nhân của ngôi nhà đã chết từ lâu ai lại thắp nến như thế này cơ chứ trung nhìn chằm chằm vào cây nến cứ thấy không đúng ở chỗ nào vậy cậu chợt nghe thấy tiếng bước chân rầm rầm cuống quít duỗi tay túm chặt góc áo của mình cậu nhỏ giọng hỏi ây ây lầu hai có người hay sao tôi vừa nghe thấy có tiếng ai đó chạy vậy minh tiến lên vài bước ừ cũng chưa chắc là người đâu Trung thử ngẫm lại, tiếng bước chân đó nghe sao cũng không giống một người. Nếu là một đám quỷ, vậy sao họ có thể yên ổn tìm kiếm tất cả đồ vật giữa một bầy quỷ như thế này cơ chứ? Trung nói, trừ nhà Hoàng Vinh Cường còn ai chết ở đây hay sao? Minh đáp, không phải cậu bảo trước đó không lâu, con nâng bốn học sinh ra ngoài hay sao? Tiếng bước chân nghe như đang chạy trốn. Nếu bọn họ vẫn duy trì sự hoảng sợ trước khi chết, ngược lại không đáng lo, chỉ sợ biến thành ác ma như là hoàng an chính mà thôi. Mình lại nói, có người cho rằng, người bị quỷ hại chết, thường không biết bản thân mình đã bị chết. Nếu cậu bảo nghe như là đang chạy, chắc bọn họ vẫn tưởng mình còn sống. Quỷ tưởng bản thân mình còn sống sợ hãi trốn con quỷ khác, so với quỷ muốn chém người thì tốt hơn bao nhiêu? Trung đáp có khi chuyện đó lại thành tốt bọn họ chạy lâu như vậy ít ra cũng đã biết kết cấu ở đây lúc cần thiết còn có thể hỏi thăm một đôi điều ờ cậu nói cũng đúng nhưng mà lúc nói chuyện phải thực là cẩn thận đấy minh hạ giọng trung đến thật gần mới nghe thấy tiếng thì thầm ở bên trong miệng của anh đừng để họ biết mình đã chết đối với bọn họ biện pháp tốt nhất để thoát ra ngoài chính Là tìm kẻ chết thay cho mình Tất nhiên đó chỉ là một suy đoán Chưa chắc là bọn họ Nếu đây là nhà ma Người vào thám hiểm chắc chắn là sẽ không ít Tìm được bốn thi thể Coi như là đã may mắn lắm rồi Minh ngừng lại Chủ động nắm lấy tay của Trung Đứng ở cầu thang không an toàn đâu Lên đó rồi hãy nói Bước lên trên bậc cuối cùng Rốt cuộc cũng đã thấy Toàn cảnh của lầu hai Hai chiếc thang trái, thang phải giao nhau tại một chỗ, sau đó rồi mở rộng, nối thẳng tới hành nguyệt Cách tràn để đèn lồng chỉ dọi được một phạm vi nhỏ, cho nên ở đằng trước cứ thế chìm trong bóng tối tĩnh mịch Trung cúi đầu nhìn cái tràn, suy nghĩ có nên tháo nó hay là không. Không ngờ ánh đèn đã lóe lên, giữa trung tâm bỗng phát hiện ra một màu trắng. Trung giật mình, cảm thấy nó không ổn, lôi mình lùi về phía sau. Cái đèn này có cái gì đó rất lạ ông ơi. Chiếc cửa sổ ở phía trước mở tang hoang. Từng trận âm phong đập vào mặt, ngọn lửa bập bùng muốn tắt đi. Nhưng đột nhiên, ngọn đèn bỗng phụt một tiếng, ngay lúc đó thì tắt ngấm. Một ngọn lửa đột ngột bùng cháy dữ dội, chiếu sáng cả một vùng. Mới một khắc mà xung quanh đã bao phủ toàn màu lục quang. Đừng nói nữa. Ra đầu trung tê dại. Dư quang mơ hồ nhìn bóng trắng phẩm phẩm tiến tới, mau du mau chạy thôi, không không không chừng là tên ác ma đấy đấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.